Các bạn thân mến, với cách dạy học lý thuyết không xa dở thực tế, thầy giáo Nguyễn Tất Thành luôn tạo điều kiện để các học trò của mình có cơ hội đến gần hơn với cuộc sống của những người dân lao động. Chính vì thế, những buổi học giáo ngoại đến với các làng chài ven biển phan thiết mà thầy Thành tổ chức luôn khiến các trò hứng thú. Bản thân thầy cũng tới tắm, thay quần áo và cho các em nhỏ ăn cơm thống léo của thầy Giá Thà khiến bà con g rất làng chài vô cùng ngạc nhiên và ngưỡng mộ càng tiếp xúc và gặp gỡ những người dân trên các nghèo đường mà thầy giáo Thành đi qua thầy cần thấy đất nước mình giàu đẹp nhưng lại có nhiều số phận cực khổ và tủi nhục quá đặc biệt là khi thầy gặp lại tư Lê người phu thuyền vốn là một người bạn cùng bị dạc Pháp khủng bố ở Huế cuộc trò chuyện tri âm tri kỷ đã khiến hai người bạn xích lại gần nhau hơn Và thầy Sóc Thành cho Tư Lê biết ý định ra đi tìm đường cứu nước của mình. Ý định này cũng trùng hợp với những điều tâm đắc trong lòng Tư Lê. Sau cuộc gặp gỡ với Tư Lê, thầy Nguyễn Tất Thành viết một lá thư đầy xúc động gửi lại ông Hồ Tá Bang và các em học sinh của mình rồi lặng lẽ rời trường Dục Thanh ra đi. Sự ra đi của thầy Thành đã để lại nhiều nuối tiếc trong lòng các trò và những người cùng làm trong trường Dục Thanh. Bây giờ, sọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bút Sen xanh của nhà văn Sơn Tùng, mời các bạn cùng nghe.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 Quần áo bê bết đất cát, mồ hôi tràn qua mặt, đầm đìa xuống cổ cháy đen, và trên lưng họ những kiện hàng cao chất ngất. Anh cảm thấy xót xa lúc một ông lão cuốn chiếc khăn rằn, bộ dâu xém nắng dài xuống ngực, cả đến cặp lông mày cũng bị nắng táp vàng hương. Mắt ông như muốn lồi ra, mỗi lần ông gò lưng kéo chiếc xe bò chất đầy những bao bị căng như bụng bò chữa. Một thiếu phụ khoảng ngoài 30 tuổi đầy sau xe ông lão, vấp phải một đoạn dây xích, bánh xe bị canh nghiêng, một bao bì trên nóc xe lăn bịch xuống đất, đứt dây khâu, gạo đổ vung ra. Người thiếu phụ la to, bể bao rồi ba ơi! Hai cha con ông lão hót vội gạo vào bao. Anh ba và Tư Lê cũng chạy đến giúp một tay. Người thiếu phụ má ẩn đỏ, mắt e thẹn.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 Tên cai nhìn ông lão và liếc mắt qua anh ba Tư Lê, vẻ tẽn mặt. Có một tốp thở khuôn vác đang tới, hắn sợ, rồi im lặng bỏ đi. Anh ba Tư Lê giúp cha con ông già cột kín bao gạo chất lên xe rồi mới đi. Hai cha con ông lão vừa nói, đa tạ hai thầy. Vừa nhìn anh ba với vẻ ngờ ngợ vì một thanh niên tuấn tú quần áo sang trọng mà lại lạc bước vào bến cảng này. Anh ba đi bên cạnh Tư Lê nói, anh Tư thấy chưa? Phải cứng đầu như ông già thì bọn cậy quyền cậy thế mới trùn tay ăn hiếp, anh Tư à. Cả đến bọn chủ Tây cũng nể mặt anh em phu cảng nhà rồng này, chứ không dám hống hách như ở những nơi khác đâu, anh ba Ra khỏi bến cảng, đi trên đoạn đường hành lang hình cánh cung, anh ba băn khoăn hỏi, sao không gọi là cảng Sài Gòn? Mà lại đặt tên là Bến Nhà Rồng, hả anh Tư? Tư Lê, vỗ vai anh ba, chỉ lên nóc ngôi nhà lợp ngoái vảy rồng. Trên nóc nhà có hai con rồng trầu mặt trời đắp bằng xi măng. Tư Lê giải thích, đi trên bộ hoặc là đi đường thủy, lúc gần vào bến, người ta nhìn thấy ngay ngôi nhà trên nóc có hình hai con rồng đó. Do vậy, có tên là Bến Nhà Rồng, anh ba à?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 Cô Út Huệ lo việc cơm nước cho ông và nấu cơm giúp một số công nhân không có gia đình. Thỉnh thoảng, cô Út Huệ cũng ra cảng nhận việc làm công nhật với cha. Anh ba theo Tư Lê bước qua rãnh, rẽ vào các ngõ hun hút như ống áo. Anh đứng khẩn lại lắng nghe tiếng đàn nhị từ trong mái nhà tranh bay ra, réo rắt. Tư Lê nói khẽ, Ông già đờn đang đờn đó, anh ba. Lúc ông già đờn là lúc ruột gan ông bồi hồi, nước mắt thường đọng ngập bờ mi. Gặp lúc đó đừng trao hỏi chi, vì ông đang nhập thần vô cây đờn đó. Tôi đã thưa chuyện anh với ông và út huệ rồi. Hai người bước vào nhà. Ông già đờn ngồi xếp bằng trên cái sập gỗ, tay đang nắn nót cung đàn, mắt lờ đờ đảo nhìn và gật đầu đáp lễ anh ba.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 Thầy ba đã từng là ơn nhân của Tư Lê, thì thầy ba sẽ dám xả thân cứu những người khổ đau khác. Thầy ba rõ là hạng người Lục Vân Tiên rồi đó. Ông giả đờn ca luôn một đoạn thơ Lục Vân Tiên. Vân Tiên ghé lại bên đảng, bẻ cây làm gậy nhắm làng sông vô, kêu rằng bớ đảng hung đồ, chứa quen làm thói hồ đồ hại dân. Rất khúc ca. Ông già đờn ôm choảng anh ba vào vòng tay, mắt ông ánh lên niềm xúc động. Khỏi phải bày tỏ chi, mà bấy nhiêu câu lục vân tiên đã nói đủ cái lòng của người già này đối với thầy ba rồi đó. Thầy ba về đây với tụi tôi chật nhà, rộng bụng mà. Chú út ơi! Anh ba xúc động. Chú đừng gọi cháu là thầy nữa. Chú hãy coi cháu như anh tư. Như các anh ở trong nhà chú đây Rồi, rồi, được rồi Đã nghĩ về nhau như vậy Thì già này gọi thầy ba là anh ba Gọi là anh ba nghệ Đều một nghĩa trọng cả mà Út à Ông già gọi con gái Từ dưới bếp út huệ thưa dịu dàng Dạ Ba gọi con có việc chi thưa ba Sao con làm cơm lâu vậy Dạ xong rồi thưa ba Nhưng con đợi ba đờn hết bài đã mà. Trời đất, con nhỏ này hồng sáng ý chi. Bữa nay có anh ba về, cần ăn sớm để anh nghỉ ngơi chút rồi còn đi coi phong cảnh Sài Gòn chứ. Tiếng ông già chìm đi giữa tiếng nói ồn ào của anh em thợ. Anh ba đội cái mũ nan to vành, đi đôi dép bằng lốp xe kéo của ông già đờn. Út Huệ ở trong bếp ngó ra mỉm cười. Vì vóc dáng người học trò của anh ba chẳng ăn nhập với cái thứ dép mũ cu ly của ba mình Ông già và đám thợ trẻ thì khoái trá cười Coi bộ ngon hen Anh ba cười hơi ngượng ngập Ở Sài Gòn có nhiều xưởng may không hả anh Tư? Sài Gòn là đất Nam Kỳ trực trị Coi như một tỉnh của nước Pháp rồi Cho nên được tự do nhiều thứ lắm Vì vậy mà ngành công nghệ ở Sài Gòn đã dựng lên nhiều xưởng máy nhưng đều là của người Tây chứ của người Việt mình thì chưa có. Là những xưởng chi đó anh Tư? Tôi hùng rành hết Sài Gòn, chỉ quanh quanh miệt sông này thôi nên biết có xưởng Ba Son, xưởng Simac, xưởng Facy, xưởng Sit. Các xưởng đó chế tạo những máy móc gì vậy anh Tư có biết không ạ? Tất cả các xưởng chỉ làm cái việc sửa chữa thôi. Chứ đâu chế tạo ra nổi máy móc. Như Ba Son thì sửa chữa tàu nhà binh. Sưởng Si Mắc bên kia sông sửa chữa các loại tàu bự hơn vượt đại dương. Còn sưởng Phasi sửa chữa các tàu loại nhỏ. Riêng cái sưởng Siết thì chuyên sửa xe hơi thôi. Chúng mình xin vào làm thợ ở sưởng Ba Son có khó lắm không anh Tư? Đâu có được anh Ba. Muốn vô đó phải là lính thợ.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 chỉ cần một khắc thì hai anh em mình ăn đến phát rét lên. Anh ba vẫn chưa rõ món kem là loại thức ăn gì mà rẻ vậy, lại ăn nhiều thì phát rét lên. Bước vào cửa hàng giải khát, anh ba hơi choáng ngợp trước cảnh đông đúc, nhiều người mặc đồ sang trọng xen lẫn vô số người lao động mình trần quần đùi chân đất, hằn dần vắt vai, ngồi co đũi trên mặt ghế ăn những cốc kem, que kem. Hơi bốc trắng xóa. Anh đinh ninh món ăn còn bốc hơi này hẳn là nóng sốt đây. Trong lúc đợi cô hầu bàn đem kem đến, anh ba hơi ngạc nhiên nhìn lên trần nhà nói nhỏ. Cái máy gió quay tít quá, anh Tư nhỉ? Tư lê cười. Quạt máy đó, anh ba. Còn gọi là quạt trần nữa, nghe. Ờ, phải rồi. Tôi đọc sách Pháp Thấy Tà về những cái quạt trần, quạt bàn, nhưng bây giờ mới nhìn thấy nó đây. Anh lại ngước nhìn lên quạt trần nói, thế này thì văn minh hơn hẳn các thứ quạt hầu ở chốn cung đình và ở các nhà quan rồi. Cô hậu bàn bưng khay kem cốc đến, anh ba cũng cảm thấy lạ mắt về bộ áo tròn trắng, mũ trắng, tất tay trắng của người con gái hầu bản. Anh đưa mắt nhìn cách ăn của tư lê, anh cầm thỉa con xúc một miếng, hơi kem bốc lên thơm phức. Anh thụt lưỡi đặt thỉa kem xuống, mắt chớp lia lia. Chà, lạnh cóng cả miệng rồi, anh Tư ơi! Tư Lê che miệng và cố nén cơn cười bất ngờ. Anh cứ ăn đi, chỉ lạnh một chút đầu thôi. Tư Lê nói, ăn miếng đầu thì còn cảm thấy lạnh, còn sau nữa là cái mát thấu khắp người mà, anh ba. Anh ba ăn gión rén, anh gật gật đầu nói, À, thì ra đây là creme.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 Sáu đen là cái thằng cha chửi thề giữa bữa ăn Đã bị chú út giày hắn một chập hồi mai đó mà anh À mình nhớ rồi Anh ba nói Anh biết không Tư lê tiếp Lần đầu tiên sáu đen trông thấy tòa thống đốc ngợp mắt đã thốt lên Cha trời đất Người Tây họ cất nhà nguy nga vậy Sài Gòn mình đẹp tuyệt trần rồi đó Chú út ục luôn một quả đấm vào vai sáu đen và máng liền Mày nói cái gì mà ngu quá vậy sao? Họ cất nhà, xây dinh thự, là để họ ở mặc cai trị, mà đè đầu cưỡi cổ dân mình, chứ đâu phải để làm đẹp cho thành phố này chứ. Anh ba nắm chặt tay Tư Lê. Anh Tư à? Anh nói bấy nhiêu, mà cũng chỉ bấy nhiêu là đủ. Nói như cụ Nguyễn Du, một lời cũng đã tiếng rằng tương tri.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 thực tình biết bao người hàng ngày đi qua đi lại nhà thờ tọa án nhưng mà dễ mấy ai nhìn nhận ra được cái bề trong của nó như vậy anh ba. Trời về chiều, đường phố càng đông đúc. Các tiệm ăn hội đủ những hạng người. Anh ba vẫn chưa hết ngỡ ngàng với Sài Gòn. Người hoa nhiều nhan nhản, tiệm ăn, tiệm giải khát, hiệu thuốc bắc, hàng tắm, hàng sen, hàng vàng bạc, nhà thầu, khách sạn, nhà trọ và cả những thứ hàng rong đủ các tiếng giao, nghe chẳng hiểu nổi. Anh Tư Lê cứ phải làm cái công việc thông ngôn lại cho anh ba trên dọc lối đi. Trên đường về qua đồn Tây, mà người Sài Gòn gọi là Bót Cát anh ba và Tư Lê bàng hoàng nhìn thấy những tên cảnh sát Tây, cảnh sát ta, lôi về đồn hai người bị trói cánh khỉu, máu mê bê bết từ đầu xuống chân, không còn đi nổi nữa. Anh ba nghe những người qua đường hỏi nhau, hai người đó có tội gì mà họ hành hạ ghê gớm vậy? Về cái tội ăn cắp bị bắt ở chợ Bến Thành đó. Hồng biết có thiệt là ăn cắp không? Chỉ nghe hô lên kẻ cắp kẻ cắp là cả trăm người xúm lại đánh kẻ đó, rồi mã tà ập tới lập công vậy thôi. Không dám nhìn hai nạn nhân, anh ba kéo tay tư lê quay về xóm thợ. Anh nói nhỏ với tư lê giọng nghẹn ngào. Kẻ ăn cướp cả giang sơn mình, cướp cả nòi giống mình, thì chẳng thấy ai hô hào đứng lên đánh đuổi cả. Từ những ngày đầu đến Sài Gòn, anh ba luôn luôn tìm hướng đi ra một phương trời xa khác để thực hiện ước mơ lớn, nhưng anh vẫn canh cánh bên lòng việc đi tìm gặp cha. Anh Đinh Ninh, cha của mình đã rời huyện đường Bình Khê vào Sài Gòn từ ngày anh còn dạy học ở Phan Thiết.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 Chứ ai đầy đọa anh mà giữ vậy? Mình, mình tự nguyện đến với cuộc sống này mà. Thật không hiểu nổi đó. Thầy, một bậc đại khoa, bỏ quan trường, làm ông lang, đi lang thang ở các hiệu thuốc bắc. Còn anh, một cậu ấm con quan, một học trò của thiên đường trường học Huế, một thầy giáo của trường Dục Thanh, lại tự nguyện làm cu ly, để rồi đi đến đâu? Đi đến chân trời mơ ước mà. Anh ba vừa cười vừa nói. Diệp Văn Kỳ cũng bật cười theo, nhưng vẫn còn chưa hết ngạc nhiên. cái chân trời mơ ước, mơ ước của anh, để rồi là một Đức Chúa hay Đức Phật của thời đại mới hay sao, mà anh phải đổi giá tu luyện đắt giữ vậy à? Làm người trung chính ở giữa cái thế gian này còn chưa ăn nhầm gì, huống chi mơ là một thứ siêu nhân nào đó là vô nghĩa anh ạ. Qua cái phút bất ngờ đó, Diệp Văn Kỳ bình tâm lại. Anh tất thành này. Với tình bạn thiêng liêng, Kỳ hỏi thiệt nghe. Thâm tâm anh đã dứt việc học, quyết đi làm nghề, thì tôi sẽ lo liệu được nơi làm đáng để anh đua tài, chứ không thể chịu cái bề anh đi làm cu ly vậy được. Nhất là thầy. Thầy mà biết anh tự đầy đoạ mình kiểu này, lòng thầy buồn phiền biết chừng nào. Không sao đâu, anh Kỳ à. Cha tôi đã từng dạy anh em tôi, ở đời, nghề nào cũng tốt, không có nghề xấu, mà chỉ có người xấu, có người tốt. Ông quan tham nhũng của dân là kẻ bất nhân. Người nhặt phân bón ruộng, người đốt than trên ngàn kiếm sống đều là những người lương thiện. Tôi muốn được gặp cha, được thăm sức khỏe và chuyện trò với cha ít phút anh ạ. Được rồi, ở đây dùng cơm trưa xong, tôi đưa anh đến chỗ thầy ở. Giờ này thì thầy còn khá bận với đám khách đến xin thầy bắt mạch cho toa. Dạ tôi vừa ăn cơm xong, hôm khác tụi mình sẽ vui tẩy chân một bữa với nhau mà. Kỳ phủi phủi bụi trên vai áo cho anh ba, giọng chiều mến. Vậy hiện thời anh ở đâu, anh Thành? Tôi ở xóm thợ, gần bến nhà rồng đó. Ờ mà, vô đây, tôi không còn gọi tên là Thành nữa đâu, gọi là ba, nghe thuận hơn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 Ai đã gặp anh là dính như thép gần đá nam châm vậy thôi. Ngay cả cái ngày còn chơi trong sân cỏ thành nội Huế đó, hễ vắng anh là cả buổi chơi đó tẻ ngắt luôn. Anh còn nhớ có dạo công tôn nữ Huệ Minh đã ghen tị với tôi vì được anh kết thân hơn không? Anh ba cười. Cái thời trẻ con ấy sao nhiều thú vị và trôi qua mau vậy. Ngày chúng mình gặp nhau lần đầu mới đó,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 Kỳ tâm sự Ba má tôi đã muốn cột tôi Vô cái siềng ra thất đó Anh ba ơi Chắc là hai bác nhắm hạnh cho anh Có phải không Trời đất Anh ba tài quá ta Có gì là tài đâu Ngày còn ở Kinh Đô Huế Mỗi lần tụi này đến chơi đằng nhà anh Hai bác khen hạnh hết lời đó Còn anh thì ba má của hạnh Cưng quá trời luôn mà Anh ba nè, kỳ dè dật, hoàn cảnh của tôi, việc lập gia đình sớm hay muộn cũng chỉ là theo lẽ thông thường thôi. Còn anh, tôi rất xót xa mỗi bận trông thấy thầy sống vất vượng một mình. Cha tôi đã nhiều lần mời thầy về dạy học, nhiều người đã nghe danh tiếng của thầy, nhưng thầy đều từ chối. Thầy thích đi lang thang đến các hiệu thuốc phúc sinh đường, tam thiên đường, thiện phúc đường để coi mạch cho các con bệnh.